Có một con kiến tìm voi để so sánh sức mạnh. Kiến tự hào nói rằng mình có thể nhấc bồng những thứ nặng hơn thể trọng của nó đến hơn 100 lần. Voi ngày xong liền lắc người thật mạnh, rũ sạch bùn bám trên cơ thể, rơi xuống dưới. Kết quả là kiến bị đống bùn, đè đến chết. Lời bình, tuyệt đối không bao giờ được thách thức nhầm đối tượng, nếu không bạn sẽ chết rất thê thảm. Có một con sói dắp tâm ăn thịt con dê, hàng ngày nó cùng dê ra đồng ăn cỏ. Dê con bị hành động của sói làm cho cảm động, đồng ý ở cùng sói. Tối đó dê con còn đưa sói về đàn, kết quả là vài trăm con dê đã bị sói cắn chết, trong đó có cả con dê nhỏ. Lời bình, cho dù kẻ thù có ngụy trang thế nào cũng không bao giờ được phép cho mình cơ hội được tin họ. Nếu không bạn không những hại chết mình Mà còn hại chết đồng loại Bạn bè của mình Ngựa gặp lạc đà trên sa mạc Nó chế giễu cái lưng của lạc đà Này Cái bướu của người anh em Thật xấu xí quá Lạc đà không để ý lời ngựa nói Tiếp tục lên đường Cuối cùng Lạc đà có thể ra khỏi sa mạc Còn ngựa thì không Nhìn xác ngựa Lúc này Lạc đà mới cười Lời bình Đừng vội vã cười cợt hay chế giễu Vẻ bề ngoài của người khác Nếu không, nhất định một ngày nào đó bạn sẽ trở thành trò cười Cho người khác Một con vịt nhìn thấy chim thiên nga Bay trên trời Vô cùng tự tại Cảm thấy bản thân mình cũng chẳng kém thiên nga là bao Nên cũng tung cánh bay lên Kết quả là Nó bội chạy đến vách núi Và gieo mình xuống mới đập cánh được vài cái nó liền rơi thẳng xuống dưới bán thân bất toại lời bình trước khi chuẩn bị kỹ càng đừng mạo hiểm thử sức ở một lĩnh vực mà mình chưa am hiểu trên đường bộ rùa chạy không thắng được thỏ nhưng ở dưới nước rùa chắc chắn bơi nhanh hơn thỏ lời bình mỗi người đều có một thế mạnh sở trường riêng vì thế Đừng bi quan và tuyệt đối không được đặt sai vị trí của bản thân. Một đám động vật đi du lịch cuối cùng chỉ có ốc sên là trở về bởi vì nó cõng cả một mái nhà trên người. Lời bình Trong mắt bạn, có thể đó chỉ là gánh nặng nhưng với người khác, đó có thể là ưu thế và sự đảm bảo lớn nhất. Vì thế, đừng vội vã yêu cầu người khác vứt bỏ trách nhiệm, gánh nặng trên vai bởi làm như vậy, Có thể bạn sẽ hại chết họ. Quả học chim ưng đi bắt dê. Kết quả là bị lông của dê cuộn chặt vào chân. Cuối cùng bị người chăn dê bắt được và ném chết. Lời bình. Không phải loài chim nào cũng là chim ưng. Hãy nhận thức rõ bản thân. Hãy biết mình là ai. Như thế bạn mới có thể tồn tại được trong rừng rậm. Các loài động vật trong rừng sâu tổ chức cuộc thi hoa hậu. Chim Khổng Tước, Chim Công lần đầu đăng ký tham gia và cho rằng mình nhất định sẽ giành giải quán quân. Kết quả là ngay cả vòng sơ tuyển nó cũng không vượt qua được. Khổng Tước rất tức giận, nó đi tìm giám khảo Sơn Dương. Sơn Dương nói, Khổng Tước, mặc dù khi biểu diễn cô xòe bộ cánh rất đẹp nhưng rất tiếc lại để lộ cả phao câu. Khổng Tước ngại ngùng bỏ đi. Lời bình, khi soi mình trước gương, đừng chỉ soi mặt trước, mà hãy soi cả mặt sau của mình nữa. Nếu không, có thể bạn sẽ trở thành trò cười cho người khác. Mùa hè trời nóng bức, ngựa vằn ra sông uống nước, vừa hay nhìn thấy hà mã, lúc đó cũng đang chơi dưới sông. Ngựa vằn liền nghĩ, nó chơi được, lẽ nào mình lại không chơi được? Thế là nó nhảy xuống nước. Chỉ có điều một lúc sau, ngựa vằn đã bị cá sấu ăn thịt. Lời bình, không có thực lực, đừng ham hố và liều lĩnh, bởi bạn sẽ chỉ nhận phần thua về mình. Có một con thỏ rất lười, suốt ngày chỉ loanh quanh ăn cỏ cạnh hang của mình, cuối cùng bị thợ săn tóm cổ. Lời bình, lúc kiếm ăn quanh hang, hãy nghĩ một chút đến hậu quả,